Đã có tiếng bước chân tiến vào, nàng quay đầu ra nhìn, nhưng lại thấy một thanh niên đen đúa, mặc áo vải thuộc, thật sự giống hệt một ngư dân quanh năm đánh cá trên biển. Thẩm đi chớp chớp mắt, nghe hắn dùng thanh âm khàng khàng thường ngày nói, bắt cô nương khỏi rồi sao? Thẩm đi nhìn hắn từ trên xuống dưới, nằm giác quan này của ta lúc tốt, lúc hỏng.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 ta đồng ý với người hai nguyện vọng chỉ cần trong khả năng của thẩm đi thì nhất định giúp người đạt thành hắn đặt ly trà xuống đồ cong trên khóe môi vẫn như trước nhưng chỉ cười trong một khắc hắn khẽ quay đầu về hướng thẩm ly không nhìn thấy bím môi thay đổi nụ cười rồi nói ta nấu cháo cá rồi cô nương có muốn nếm thử không thẩm ly gật đầu tuy hôm nay đối với nàng thì ăn cháo cá hay uống nước lạnh cũng đều chẳng có cảm giác gì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 Thẩm đi cũng ngày ngày không ngừng luyện tập, nhưng tốc độ hồi phục của gân cốt đâu thể miễn cưỡng được. Hôm nay thì giác của Thẩm đi không hồi phục, nàng men theo bàn mà đi. Đi mệt rồi muốn uống chút nước, nhưng sờ vào bình trà trên bàn lại phát hiện ngón tay nàng không chịu khống chế của mình. Nàng dùng hết sức lực nắm lấy quai bình, nhưng cuối cùng vẫn không nắm được. Khó hơn hồi phục đi và chạy, chính là hồi phục độ linh hoạt của ngón tay.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 Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân vội vã, thẩm ly lòng đang tức giận, nàng vung tay, hớt hết đồ trên bàn ra. Cút! Cửa vừa mở ra, ly trà rơi xuống khung cửa, một mảnh góng vỡ cắt qua xương mắt người đến, máu lập tức trào ra. Nhưng hành chỉ không hề nhíu mày mà tiến tới vài bước, dự lấy thẩm ly sắp ngã xuống đất, nhiều nàng về ngồi bên giường. Lúc cuối đầu, máu trên xương mắt nhỏ mấy giọt trên cánh tay thẩm đi.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 Chị ngón trỏ chọc chọc vào má hắn Bị thương ở đây à Hành chỉ để mặt ngón tay Thẩm đi Làm bừa trên mặt mình Nhưng không chỉ chỗ cho nàng Mà chỉ hiếp mắt cười nói Không phải Ở đây Không đúng Ở đây Cũng không đúng Phát giác được Hắn dường như đang trêu đùa mình Thẩm đi hơi giận nàng chọc mạnh Ở đây Ngón tay truyền đến cảm giác ẩm ướt Nghe hành chỉ hừ một tiếng Thẩm đi thu tay Xin lỗi, chọc trúng mắt ngươi rồi Hành chị thở dài Nắm tay nàng đặt lên xương mắt lỡ đi đây Hình như chảy máu không ít Thẩm đi hỏi Đau không? Hành chỉ im lặng một hồi rồi cật đồ Đau Giống như một thanh đau cắt qua Sau cái đau vì lạnh băng băng Là cái đau bỏng rác như lửa Giống như cảm giác ở trong lòng Thẩm đi im lặng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 Nhưng năm giác quan của nàng vẫn lúc tốt, lúc xấu Lúc không có xúc giác, nàng bèn thiên về thị giác, tính giác Lúc không có tính giác thì xúc giác của nàng được rèn luyện nhanh nhạy hơn Không lâu sau, năm giác quan của nàng lại sắc bén hơn một cách bất ngờ Đối với thẩm đi, đúng là tái ông thất mã Cuối cùng, có một ngày, thẩm đi không cần vịnh bằng ghế nữa Nàng cũng có thể vững vàng bước đi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 chị có hành chỉ vẫn đứng trên thuyền mình, nhìn chiếc thuyền xoa xoa bi tâm như đang dứt đầu Thẩm Liên cũng hơi hiếu kỳ, đang bước lên cầu đi đến chỗ hành chỉ neo thuyền. Không bắt được cá sao? Vừa dứt lời, Thẩm Liên nhìn thấy vật trên thuyền hắn, cả thuyền toàn là ngọc trai và kỳ trân dị bảo nhưng không thứ nào có thể ăn được.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 chiều ta sẽ vớt hết xuống biển. đừng nha. thẫm đi gọi hắn. ta chọn mấy cái đã. nàng vội nhảy vào trong thuyền. hành chỉ đến diều nàng. lúc này các ngư dân sau lưng đi vội vã. có người không chú ý và phải thẩm đi. thẩm ly bèn bổ nhào tới phía trước, đầu đập vào ngực hành chỉ, bị hắn ôm thật chặt, ngực giáng phòng ngực, gần như có thể cảm nhận được nhịp tim của đối phương. cái ôm này khi người ta cảm thấy vô cùng ấm áp và an toàn giống như trong giấc mơ kia.